Chương 98.1, ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân bốn, não của Dư An nóng lên nửa phút, trong mấy chục giây ngắn ngủi, cô nghĩ đến chuyện có thể không cần từ chức, chu Minh Khiêm không phải cố ý hung dữ với cô, cũng không cảm thấy cô phiền, như vậy cô có thể ở bên cạnh anh thêm nhiều giây nữa, loại tâm trạng vui sướng này bỗng nhiên lóe lên, nhưng ngay lập tức nội tâm của cô lại có thêm một giọng nói khác chen vào, Dư An, cô tỉnh táo một chút đi, cô có cái gì? Sắc đẹp và tài năng, cô có cái gì mà đòi thầm mến Chu Minh Khiêm, cô trở nên không biết lượng sức từ khi nào vậy, điều kiện của Võ Dương có thể tính là cao hơn 3.000m so với mực nước biển, còn Chu Minh Khiêm thì chính là đỉnh Everest, cô có mạng đi lên hả, độ cao của Võ Dương làm cô ngạc sắp chết, cô lấy đâu ra dũng khí để khiêu chiến đỉnh núi cao hơn 8.000m vậy hả, Dư An, chẳng qua Chu Minh Khiêm chỉ thương hai cô nên lúc trước mới thu nhận cô. Vừa rồi anh ta xin lỗi cũng là vì cho cô chúc tôn nghiêm cuối cùng, không thực sự muốn giữ cô, cô phải tự mình biết thân biết phận chứ, nội tâm cáo xé kéo Dư An trở về hiện thực, một chút cảm động và vui sướng khi bỗng chốc biến mất không một chút dấu vết, Dư An không thể không thừa nhận, cô bị sự dịu dàng vừa nãy của chu Minh khi mê hoặc anh hiếm khi nói chuyện ôn hòa như vậy, còn nhìn thẳng vào mắt cô, buổi tối anh có uống rượu đỏ, mùi rượu nhàn nhạt hòa quyện cùng mùi hốc môn nam tính. Một khắc đó, cô thật sự rung động và lạc lối, toàn thân nhẹ đi mấy giây lại rớt xuống hiện thực cái vèo, Chu Minh khiêm hiếm khi kiên nhẫn như vậy, cô im lặng không nói, anh liền chờ khi nào cô mở miệng mới thôi, đây là lần đầu tiên anh nói xin lỗi với một người phụ nữ, tự như cảnh quay trong phim, nam chính bị ngược đến chết đi sống lại nhưng nữ chính cũng không thèm nhìn một chút, còn có quý thanh thời, Diệp Thu không để ý đến anh nhưng anh vẫn mặc dày lượn lờ trước mặt người ta. Nghĩ như vậy trong lòng Chu Minh Khiêm thoải mái lên hẳn, Dư An vặn ngón tay, vẫn có lỗi nói, cảm ơn Chu Đạo, tôi đã quyết định rồi, đâu dài không bằng đau ngắn, Chu Minh Khiêm nhét hai tay vào túi, nhìn chầm chầm cô, Dư An không đỡ nổi ánh mắt vừa nóng bỏng vừa chất vấn của anh, cô quay đầu, nhìn phong thư trong thùng rác, trước khi Chu Minh Khiêm không đụng vào tình yêu là vì sợ phiền phức, phụ nữ bên cạnh anh hầu hết đều thoải mái, hợp thì ở không hợp thì tan. Không có người nào kề cận người nào, nhưng anh lại hết lần này đến lần khác treo chọc cô gái nhỏ yếu đuối này, lại còn có một trái tim pha lê dễ vỡ, mắng không được mà còn phải nâng trong lòng bàn tay, vậy anh xin lỗi em lần nữa, đừng dỗi nữa nhé, dư an lắc đầu, hốc mắt đầy nước, lông mi ẩm ướt, một người nóng tính như anh lại đột nhiên dịu dàng, lẽ ra cô nên đắc ý một chút nhưng bây giờ lại giống như đang chịu ấm ướt vậy, chu Minh khiêm nghĩ một chút, quá tam ba bận. Anh đã dỗ cô hai lần, vậy thì dỗ thêm lần nữa. Sau này anh sẽ không nói chuyện lớn tiếng với em như vậy nữa. Một ngày cho em gọi Chu Đạo một trăm ngàn lần, cho em vui vẻ có được không? Bùng nước trong mắt Dư An phun trào, Chu Minh kìm. Lời xin lỗi này gột hết tất cả lỗi sai của anh rồi đó. Em khóc cái gì? Dư An vội vàng lâu mặt, bình ổn lại hơi thở. Thật xin lỗi, cô không ngờ mình lại thất thối như vậy. Điều chỉnh lại hơi thở, cô nói, Chu Đạo. Tôi thực sự không có giận ngài, là tôi muốn từ chức thật, đợi ngài tìm được trợ lý mới, tôi sẽ bàn giao lại công việc cẩn thận, ngài không cần gấp, vẫn còn chưa xong, Chu Minh khiêm nhìn cô từ trên xuống dưới, cô khóc, anh không có cách nào giữ cô lại, bây giờ chỉ muốn dỗ cho cô nín, dư an, hôm nay anh phá lệ dỗ em lần bốn, ngày mai em ở trước mặt tất cả mọi người trả lại anh mấy lời hôm nay anh rống vào mặt em, được chưa, dư an cúi đầu. Trên mu bàn tay đều là nước mắt, cô từng khóc ba lần, lần thứ nhất là Tết năm trước khi chị Hề Gia tổ chức sinh nhật cho cô, lần thứ hai là Tết năm ngoái, Hề Diệp Lam vẫn còn nhớ sinh nhật của cô, nhiều năm trôi qua như vậy, cô vẫn luôn cho rằng mình không phải là con sâu khóc, dư an, Chu đạo, tôi thực sự không có giận ngài, Chu Minh Khiêm, sao trước kia anh không biết là em lại cứng đầu như vậy nhỉ, sao em không rống lại anh mà lại từ chức, tìm được nhà mới rồi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hay là quay về vòng tay của Võ Dương, nếu cô muốn quay về, anh cũng sẽ để cô đi, dù sao cũng không thể ngăn cản cô, Dư An, tôi cũng không thể làm trợ lý cả đời được, đợi đến lúc tôi 30, 40 tuổi rồi sẽ không ai dùng tôi nữa, nhưng lúc có chút tiền tiết kiệm, tôi muốn đi nạp điện, Chu Minh Khiêm, muốn học cái gì, ai mà biết, cô chỉ nói vậy thôi, đây là chuyện riêng của tôi. Chu Minh Khiêm không thèm hỏi nữa, bây giờ cô vẫn còn giận, anh có xin lỗi thêm 10 lần thì cô vẫn sẽ kiên trì, thật sự là bị anh chiều hư rồi, vô pháp vô thiên, muốn học thêm cũng là chuyện tốt. Tinh Lam vẫn luôn động viên nhân viên bồi dưỡng, trong lúc bồi dưỡng có thể giữ chức ngừng lương, xem như thanh toán học phí, dư an, hôm nay tính khí của Chu Minh Khiêm cực kỳ tốt, khiến cô có cảm giác mình đang nằm mơ, Chu Minh Khiêm suy nghĩ một lát, hay là em đi học đạo diễn chuyên nghiệp. Anh sẽ giới thiệu giáo sư cho em, chỗ nào em không hiểu thì có thể hỏi anh, anh sẽ cầm tay dạy em, Dư An ngạc nhiên ngước mắt, thật không thể tin được, trên mặt cô vẫn còn vẹt nước mắt, nước mắt ướt ái tinh khiết khiến cho người ta đau lòng, Chu Minh Khiêm bước lên nửa bước, như bị ma quỷ dẫn dắt, cúi đầu, hôn lên mắt của cô một cái, là anh không tốt, không nên chọc giận em, đừng buồn nữa nhé, anh, Dư An không nghe lọt tai một chữ nào nữa. Nụ hôn đó khiến cho tim gan phèo phổi của Dư An xoắn hết cả lên, cô phản ứng chậm chạp 2 giây, vội vàng lui về sau đụng phải góc cạnh của tủ, không để ý tới đâu, cô kéo cửa chạy ra ngoài, cửa bị sập cái rầm, chạy trối chết, Dư An, làm sao vậy, đối diện là Phục Tổng đi tới, anh quan tâm hỏi, Dư An lau nước mắt, điều chỉnh lại biểu cảm thất thố, không có gì đâu Phục Tổng, hôm nay Phục Tổng cũng ở trường quay. Lúc Chu Minh Khiêm bị chật mạch hung dữ với Dư An, anh cũng có ở bên cạnh, nói với tôi, có phải Chu Minh Khiêm lại hung dữ với cô không, Dư An liên tục lắc đầu, không có không có, từ khi đoàn phim biết Dư An là cô nhi, mọi người đối xử với cô cực kỳ săn sóc, Phục Tổng, chu đạo của các cô chính là như vậy, không phải cố ý nhắm vào cô đâu, đừng để ý, không có gì, cảm ơn Phục Tổng, Dư An về phòng, Phục Tổng gõ cửa phòng Chu Minh Khiêm. Anh tưởng rằng Dư An chạy đi rồi lại quay về nên có chút thoải mái, ai ngờ mở cửa ra lại thấy một người đàn ông trung niên đập vào mắt, lập tức tắt nắng, cậu lại gây khó dễ với con gái nhà người ta nữa à. Phục tổng đóng cửa lại, Chu minh khiêm không lên tiếng, anh cũng không thể nói là anh vừa mới hôm trộm Dư An, không ngờ có ngày anh lại lưu lạc đến bước đường này. Phục tổng nghĩ anh im lặng là ngầm thừa nhận, Dư An không giống như những người khác, nội tâm cô ấy rất nhạy cảm. Nói giống như anh không nhạy cảm vậy, Chu Minh Khiêm vẫn không lên tiếng, rót cho Phục Tổng chén trà, anh đổi chủ đề, hỏi Phục Tổng có chuyện gì, Phục Tổng tới là để nói Chu Minh Khiêm biết có thể bắt đầu tuyên truyền quãng đời còn lại được rồi, mặc dư thâm gọi điện tới nói hề gia uống thuốc đợt 2 đã bắt đầu có tiến triển, hiệu quả điều trị rõ rệt, nếu không có gì xảy ra thì sang năm có thể khôi phục được không ít, cũng không phải hồi phục hoàn toàn nhưng cô có thể sinh hoạt giống như người bình thường không bị ôm đồm ký ức cũng như bị ốm đau tra tấn, đã lâu rồi Chu Minh Khiêm không chú ý tới tin tức của Hề Gia, thỉnh thoảng biết được cũng là nghe được từ Dư An, bình phục thì tốt, anh vẫn còn thiếu Hề Gia một lời xin lỗi, nếu không cả đời này anh cũng không yên lòng, nhóm quy trách của quãng đời còn lại vẫn còn nguyên, phục tổng vào nhóm thông báo để bọn họ gửi thời gian trống tới, cân bằng thời gian, không làm chậm trễ công việc hiện tại của mọi người, dịp thu không tham gia vào lần tuyên truyền này. Đoàn đội của Hoắc Đằng không muốn buộc chặt tuyên truyền, đương nhiên Quý Thanh Thời cũng đã nói qua, đừng cho Diệp Thu xuất hiện với hình tượng xấu trước mặt công chúng. Diệp Thu có khoảng thời gian thanh tịnh, đúng lúc không muốn xuất hiện cùng Hoắc Đằng. Buổi chiều Hoắc Đằng nhắn tin mời cô ăn cơm nhưng cô nhã nhận từ chối, trong nhóm hiếm khi náo nhiệt đến vậy, nói chuyện phím rôm rã. Khương Thấm đang ở nước ngoài, tiện tay gửi một tấm hình chụp đường phố của mình vào, nửa năm nay Khương Thấm quay một bộ phim. Sau khi đóng máy liền không thấy bóng dáng đâu nữa, sự kiện lớn nhỏ cũng không tham gia, Phục Tổng hỏi cô ở bên kia là quay phim hay có hoạt động sự kiện gì, đều không phải, Khương thấm ra nước ngoài giải sầu, đi du lịch khắp nơi, vô thức đến một nơi, nơi này đối với cô mà nói không hề lạ lẫm chút nào, lúc trước muốn học đại học ở đây, sau đó yêu đương lần đầu tiên cũng ở đây, chia tay cũng ở đây, sau khi chia tay, cô rất ít khi đến đây, lần này không biết vì sao đưa cô tới. Phục tổng tính toán giờ lệch, bên kia mới sáng 7 giờ rưỡi mà sao lại ra đi bộ ở quảng trường thời đại vậy, trong nhóm có nhiều tin nhắn, tin nhắn của phục tổng nhanh chóng bị trôi đi, khương thấm xem như không thấy nên không trả lời, cô bỏ di động vào túi, đi dọc theo vỉa hè không có mục đích, ánh nắng hơi lạnh, sáng sớm mát mẻ, đám đông bận rộn, trên phố lớn cũng chỉ có cô rảnh rỗi, không biết vì sao lại tới đây, vì sao lại ở lại nơi này, dù sao cũng chỉ có nơi này. Phục tổng A còng cô, ngày mấy về, Khương Thấm không nhìn điện thoại nên không thấy tin nhắn, Phục tổng chờ một hồi mà cũng không thấy nhắn về nên trực tiếp gọi qua, Khương Thấm nghĩ, về ngày nào cũng được, Phục tổng ngạc nhiên, ý cô là muốn phối hợp với thời gian tuyên truyền, Khương Thấm ừm một tiếng, Phục tổng còn tưởng bên cạnh cô có người, nói chuyện không tiện nên bè cấp điện thoại, sao tính cách của Khương Thấm bây giờ không giống như trước kia nữa nhỉ, trước kia là phải lôi kéo như như đại gia mới chịu tới. Chu Minh Kim, làm sao tôi biết được? Bây giờ trong đầu anh toàn nghĩ về Dư An sau khi về phòng sẽ làm gì, có phải vẫn muốn kiên trì từ chức hay không? Chương 98.2, ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân bốn, hai ngày tiếp theo, Chu Minh Kim không gặp được Dư An, cô gửi tin nhắn xin nghỉ phép, nói là bị cảm, sợ lây cho mọi người nên tạm thời không đến phim trường. Chu Minh Kim, buổi tối dẫn em đi bệnh viện, Dư An, không cần đâu, đã uống thuốc rồi. Tôi nghĩ hai ngày là khỏe, chu Minh Khiêm không phản bác được, cũng không xen vào chuyện của cô nữa, anh cho rằng cô đang mượn cớ, không biết nên làm sao để đối mặt với anh, Dư An thật sự bị cảm. Đêm đó khi về phòng, cô không cắm thẻ phòng nên trong phòng đen kịt một màu, cô nằm y trên giường suy nghĩ rất nhiều, nước mắt cũng rơi rất nhiều, sau đó ngủ thiếp đi mà không bật điều hòa, chăn cũng không đắp, nửa đêm bị đông cứng đến tỉnh, qua ngày hôm sau liền phát sốt. Dư An không đến trường quay, Diệp Thu bắt đầu lo lắng, cô không biết có phải là vì võ Dương tới làm ảnh hưởng đến cô bé hay không, lại còn cái rống của Chu Minh khiêm cho Dư An làm cho cô bé buồn bã, nhưng lại cảm thấy không đúng, Dư An là một cô gái kiên cường như vậy cơ mà. Dịp Thu nhắn tin cho Dư An, có phải thay đổi thời tiết nên thân thể không thoải mái không, lúc này ngoài trời đang đổ mưa to, Dư An, phát sốt, trúng virus cảm mạo, sợ lây cho mọi người. Em không sao đâu, mai là có thể đi làm trở lại, trời trở lạnh, chị cũng mặc nhiều quần áo một chút nhé, Diệp Thu yên tâm, phần diễn hôm nay của cô đã xong, cô bắt đầu đi tẩy trang. nhóm chắc của lại xuất hiện, hôm nay Phục Tổng đưa dàn nồng cốt của mình đi tuyên truyền ở sân trường đại học, lần này tuyên truyền khác với những lần trước, trước đó vẫn chưa định được thời gian phát sóng, bây giờ đã định sang năm phát sóng rồi, trong nhóm diễn viên thì chỉ có Khương Thấm là không tới, cô không biết nguyên nhân. Có lẽ vẫn còn đang ở nước ngoài chưa về hoặc có lẽ không muốn xuất hiện cùng với hướng lạc. Diệp Thu tắt điện thoại, thay quần áo, tẩy trang, ngoài trời vẫn còn mưa nhưng nhỏ hơn so với hồi nãy. Tí tách tí tách, cô không vội quay về, lấy một miếng mặt nạ đắp lên mặt. Hai ngày này quý thanh thời không đến đoàn phim, cô nhẹ nhàng thở hát ra, cô cũng không muốn trở thành chủ đề chuyện phím của người khác. Diệp Thu trải phẳng mặt nạ lên mặt, tự vào ghế, nhắm mắt thư giãn. Cửa phòng hóa trang khép hờ, có tiếng gõ cửa vang lên rất nhẹ, có người tới, Diệp Thu mở mắt, thấy Hoắc đằng từ trong gương, hôm nay anh mặc âu phục, chính trắng, trầm ổn, hôm nay sao có thời gian đến đây vậy, mặc dù ngày đó cô từ chối lời mời của anh nhưng cô vẫn lịch sự trò chuyện thêm đôi câu, Hoắc đằng, kết thúc tuyên truyền, ngồi xe phục tổng đến thăm chu đạo, tránh đề cập đến cô, Diệp Thu cười cười, cô chỉ lên mặt, vừa mới đắp lên, Một miếng như vậy rất mắt đó, lời ngầm là, cô không nói chuyện phiếm được nhiều với anh, hoắc đằng không để ý gì, anh tùy ý dựa vào bàn trang điểm, nhìn cô chầm chầm, trước khi anh không thể nhìn thẳng vào miếng mặt nạ, nhưng lúc này nhìn Diệp Thu lại không có chút bài xích, nghe nói nhân vật này phải diễn rất vất vả, cũng được, Diệp Thu lấy hai tay vuốt mặt nạ, nói chuyện rất nhỏ, hoắc đằng, Diệp Thu, Diệp Thu cảm thấy giọng nói của anh là lạ, quá nghiêm túc. Cô nhìn bóng lưng của anh từ trong gương, sao vậy, gặp khó khăn trong lúc đóng phim à, cô cố tình lương lẹo, cửa phòng trang điểm nửa che nửa hở, thỉnh thoảng có người đi qua đi lại ở bên ngoài, bên trong nghe rõ động tĩnh mồm một, vừa rồi hoắc đằng cố ý không đóng cửa, anh sợ sẽ có người buông lời đàm tiếu, mở cửa như vậy cũng không có bí mật gì, tính đến bây giờ lại chúng ta đã quen biết nhau được một năm mười tháng rồi, ít hầu của anh căng chặt. Dạng hồi hộp này chỉ xuất hiện khi giải thưởng ảnh đế được tuyên bố cho người khác, anh từng trải qua, bây giờ không hiểu sao lại xuất hiện, Diệp Thu, có phải hôm nay anh đi tuyên truyền rồi nhập vai luôn không, anh, Diệp Thu, hoác đằng cắt ngang cô, xác định bên ngoài không còn ai qua lại, hoác đằng nhỏ giọng nói, em nghe anh nói hết lời, anh không phải đang thổ lộ với em, chỉ là có quá nhiều lời nói chất chứa trong lòng mãi vẫn không buông được, anh biết, trước đó anh lo lắng quá nhiều không đủ quyết đoán, lo trước lo sau, để em thất vọng, anh biết rõ em sẽ không cho anh cơ hội, hôm nay anh đột nhiên muốn đến thăm em một chút, vì nhớ em, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, dịp thu lấy mặt nạ xuống, anh cãi nhau với người đại diện à, chuyện này thì có gì liên quan, hoặc đăng thừa nhận, cô ấy đúng là có thành kiến với em, có thể là do cô ấy đã gặp quá nhiều chuyện nên tự động nghĩ em theo hướng đó, Thời gian sẽ để cô ấy thấy em là người như thế nào, em không cần để ý đến việc người khác nghĩ em ra sao, Diệp Thu vẫn không nhìn anh, vẫn nhìn chầm chầm tấm gương, hoác đằng nghiêng mặt sang, có thể thấy được góc nghiêng của anh, rất đẹp trai, góc cạnh rõ ràng. Các fan nữ đều nói anh có một góc nghiêng thần thánh, ánh mắt của hoác đằng từ đầu tới cuối đều ở trên người cô, anh tạm thời cũng chưa có ý định yêu đương và kết hôn. Nhưng nếu đến khi em 30 tuổi mà vẫn chưa tìm được người thích hợp thì hãy đến tìm anh, anh chờ em, đến khi đó, chúng ta sẽ không màn danh lợi, cái gì cũng không quan tâm, trên mặt dịp thu có vài vệt trắng vì vừa nảy đắp mặt nạ, Hoắc đằng đưa tay tính lâu đi nhưng tay dừng lại giữa không trung, nghĩ lại thôi, dịp thu, cảm ơn, để tôi tự làm, Hoắc đằng, anh thường xuyên hối hận. Nếu như năm đó khi đóng mấy anh liền thổ lộ cùng em thì chắc hẳn chúng ta cũng bây giờ sẽ ở bên nhau tốt đẹp. Diệp Thu không muốn nhắc lại, anh có muốn uống gì không? Hoác Đằng đè bả vai cô xuống, không cần đâu, anh sẽ đi ngay, còn phải về đoàn phim hiện tại nữa. Hai người im lặng một lúc, Hoác Đằng đứng lên, chăm sóc bản thân mình thật tốt. Diệp Thu tiện anh, sẵn khoái nói, cảm ơn anh tới thăm. Hoác Đằng cười cười, ở khóe miệng đều là đắng chát. Còn chưa ra tới cửa thì bên ngoài có người đẩy cửa vào, là Quý Thanh Thời, tình địch gặp nhau trong ngõ hẹp, ba người đều giật mình, hoác đằng quay người, sắp chia tay, anh bước tới ôm Diệp Thu một cái, nhỏ giọng nói bên tai cô, không cần cảm ơn anh, rất nhanh, anh buông cô ra, anh về đây, anh cũng không nhìn Quý Thanh Thời, cất bước rời đi, Diệp Thu nhìn về phía Quý Thanh Thời, biểu cảm trên mặt anh đông cứng, Quý Thanh Thời mở miệng nhiều lần mới phát ra tiếng. Hai người đang hẹn hò sao, Diệp Thu không lên tiếng, quý thanh thời không biết mình còn đang chờ đợi điều gì, anh cũng cảm thấy mình vẽ thêm chuyện, làm phiền rồi, lời chúc phúc, anh không thể nói ra miệng được, xoay người rời đi, Diệp Thu chưa từng nhìn thấy bóng lưng cô đơn như vậy của anh, rất nhanh, tiếng bước chân dần đi xa, hôm sau, Dư An đã khỏe lên nhiều, đi làm trở lại, trên đường đến phim trường, có không ít đồng nghiệp quan tâm hỏi thăm cô. Hỏi cô sao hai ngày này không tới trường quay, Dư An vừa mở miệng, giọng mũi rất nặng, Chưa đợi cô nói hết thì mọi người đã biết là cô bị cảm. Cuối tháng 10, hôm qua vừa đổ một trận mưa to, nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, có cảm giác như đầu đông, ăn mặc theo mùa nên cảm lạnh lại chuyện bình thường. Các cô gái cũng không nghĩ nhiều, ba ngày không gặp, Chu Minh Khiêm không còn giận hờn vu vơ nữa mà chỉ còn quan tâm, chẳng phải thể chất của em luôn rất tốt sao, sao đột nhiên lại bị bệnh. Dư An, chắc là cảm lạnh, cô trả lời, cô đứng cách xa Chu Minh Khiêm một khoảng, mắt cũng không nhìn anh, Chu Minh Khiêm thở dài, thật đúng là tim pha lê, anh mới nói cô có hai câu mà cô đã buồn bã đến mức cảm mạo, Dư An cầm cái cốc của Chu Minh Khiêm đi rót nước, trước khi anh tìm được trợ lý mới, cô vẫn phải tận tâm tận lực làm tốt nhiệm vụ của mình, cô xem nụ hôn hôm qua như là xúc động lúc say rượu của anh, không có ý gì khác, hôm nay lấy cảnh ở ngoài. Gió rất to, Dư An mang cái cốc của chu Minh Khiêm theo ra ngoài, chu Minh Khiêm sợ cô lạnh, em mau đi vào studio đi, đừng ở đây, cản trở, mấy chữ phía sau còn chưa kịp nhã ra thì anh đã phanh lại kịp, nói ra thì chắc trái tim pha lê của cô lại nứt thêm một vệt, hướng lạnh, anh đổi từ, Dư An, không lạnh, tôi mặc rất dày, chu Minh Khiêm không dám nhiều lời, đành để mặc cô, ngày tiếp theo, Dư An cũng không nói được mấy câu với anh. Luôn duy trì khoảng cách với anh, rõ ràng là đang tránh anh, kết thúc công việc, chu Minh Khiêm nói cô đợi anh cùng về khách sạn, Dư An nghĩ là anh có chuyện gì cần giao cho cô nên chờ anh về cùng, phim trường cách khách sạn không xa, đi xe chỉ tốn mấy phút nên bọn họ đi bộ về, hôm nay chu Minh Khiêm tâm bình khí hòa tán gỗ với cô, hỏi, vẫn quyết định từ chức à, hôm nay cô lại gửi thư từ chức đến cho anh, anh thấy được nhưng không bấm mở xem, giọng nói Dư An kiên định, vâng. Cô không thể nhất thời tham lam ấm áp mà quên mất mình là ai, có bao nhiêu chênh lệch so với anh, nếu đã định sẵn là không có kết quả, chi bằng đừng bắt đầu, giống như cô và Võ Dương, thật ra đã sớm biết sẽ không có kết quả tốt, lúc đó có thể là do cô quá ngây thơ, Chu Minh Khiêm, sau khi từ chức thì tính làm gì? Dư An lắc đầu, còn chưa nghĩ ra, chắc là sẽ không ở Bắc Kinh nữa, bước chân của Chu Minh Khiêm chậm lại, một người khờ như em, đổi ông chủ rồi người ta bắn em đi. Em còn vui mừng khấp khởi đếm tiền giúp người ta, em có chắc là đến nơi khác còn có thể tìm được một ông chủ sếp như anh không, không tìm được, Dư An ăn ngay nói thật, cho nên, Chu đạo, tôi thật sự chưa bao giờ giận ngài, ngày đó ngài nói chuyện lớn tiếng làm tôi hơi không quen thôi, không trách ngài cũng không giận ngài thật đó, Chu Minh Khiêm không muốn nghe những lời này, nghe mệt, bảo cô dừng lại, nói chuyện chính, Dư An ngập ngừng mấy giây, nghĩ tới chuyện chính. Cô dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi suy nghĩ tiếp, đến tận bây giờ cô vẫn chưa từng đi du lịch dài ngày bao giờ, tìm một chỗ ở ngắn hạn, suy nghĩ về tương lai, dù sao đi đâu thì cũng là đi một mình, không bị ràng buộc. Chu Minh Khiêm không quan tâm cô chuẩn bị tìm việc mới gì, dù sao thì cô không thể đi, anh không yên tâm, với cái tính cách này của cô, coi tất cả mọi người trên thế giới này đều là người tốt, có ấm ức cũng lặng lẽ nuốt xuống bụng. Vĩnh viễn sẽ không cự cãi với người khác, đúng hay sai cũng tự mình gánh vác, không có kêu em nói cái này, Dư An không hiểu lắm, vậy thì nói cái gì, Chu Minh Khiêm, em đi đến đâu để tìm được ông chủ tốt như anh, Dư An không biết nói gì thêm, buồn bã trong lòng, coi như tìm không được thì cũng không thể đổ thừa ai được, nếu cô không thích anh, không có tâm tư nhỏ bé thì cô sẽ mãi làm công cho anh, Chu Minh Khiêm im lặng nửa giây, nếu đã tìm không thấy thì em bình thản ổn định ở cạnh bên anh không phải tốt sao em muốn làm cái gì cũng được không cần phải vật lộn kiếm ăn ngoài kia dư an nuốt nỗi đau trong lòng chịu đựng nói hai chuyện này không giống nhau dư an chu minh khiêm dừng lại thật lâu đây là lần đầu tiên anh cẩn thận thận từng ly từng tí thổ lộ với phụ nữ kết quả lại bị từ chối anh cố gắng áp chế tính tình bộc phát em phải khiến anh tức giận đến tái đau dạ dày mới chịu đúng không dư an giải thích Tôi không có, chu đạo, mặc kệ ngài tin hay không nhưng thật sự là tôi không có giận ngài, chu Minh Khiêm không nói chuyện, tự mình phụng phiệu, anh sợ anh nói sai sẽ khiến cô rơi nước mắt, bệnh sẽ nặng thêm, giữa hai người im lặng một lúc lâu, trên đường người qua xe lại, tiếng ồn ào hoặc ngáo lại không xua đuổi được loại im lặng này, dư an không dám mơ mộng nữa, vết thương võ dương gây ra khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, võ dương so với chu Minh Khiêm đã có chênh lệch một khoảng. Cô không có đủ năng lực để yêu đương với Chu Minh Khiêm, chỉ có thể thầm mến, chôn sâu cảm tình này dưới đáy lòng đến nỗi đôi khi chính mình cũng không tìm thấy, Chu Minh Khiêm tự mình điều chỉnh lại cảm xúc, đã ổn hơn, đối diện bên đường là cửa hàng trang sức KING, đèn đuốt sáng trưng, Chu Minh Khiêm ra hiểu cho Dư An nhìn bên kia, em từng đi qua cửa hàng đó chưa, Dư An thu lại tầm mắt, chưa từng, thật ra lúc đi dạo phố cô có đi vào xem, nhưng chỉ nhìn thôi chứ không mua vì quá mắt. Chu Minh Khiêm nói tiếp, còn nhớ câu nói trong quảng cáo của KING không, nhớ kỹ, lúc anh tham gia tiết mục giải trí, người chủ trì cho anh cơ hội để quảng cáo cho nhà mình, anh đã nói câu đó, kinh, cả đời chỉ vì người mà đợi, lời nói khi đó phát ra từ trong miệng anh đặc biệt cảm động, cũng làm cho người khác rung động. Chu Minh Khiêm, câu nói này là con gái của chú Tô sáng tác, quảng cáo cũng vậy, Dư An không biết chú Tô trong miệng anh là ai. Chu Minh khiêm bắt gặp vẻ mặt mộng mị của cô, anh giải thích, là ông chủ của một cửa hàng khoai nướng rất nổi tiếng, cửa tiệm đó em có nghe qua chưa, Dư An không chỉ từng nghe qua mà còn rất quen thuộc, trước khi Võ Dương thường xuyên mua khoai nướng ở đó, sau đó đến đón cô tan làm, cô không chờ thang máy, sợ Võ Dương chờ sốt ruột nên chạy hết từ lầu này đến lầu khác để đi xuống, ra khỏi cửa, cô dừng lại điều chỉnh hô hấp rồi từng bước từng bước đi về phía anh. Võ Dương thích con gái độc lập nên cô không dám dính anh, rất nhiều lần cô muốn chạy vèo đến bổ nhào vào lòng anh nhưng sau đó lại không dám, nhưng dù sao anh có thể đến đón cô tan làm cô cũng đã thỏa mãn rồi, từng coi đó như một đời, nhưng lại như một giấc mộng, có ngày cũng phải tỉnh lại, hoàng tử sẽ rời đi, cô không phải cô bé lọ lem, cũng không có giày thủy tinh. Chu Minh Khiêm vẫn nói tiếp, con gái của chủ tiệm là nhiếp ảnh gia thời thượng. Rất cả các sản phẩm của kinh đều là do cô ấy trực, Dư An nghiêm túc nghe, đây là lần đầu tiên Chu Minh Khiêm nói chuyện bên lề với cô, Chu Minh Khiêm, lúc đó anh cảm thấy câu nói này quá sến, suýt nữa là bác bỏ, dừng một chút, anh nói, hôm nay anh phát hiện hóa ra nó cũng hay, Dư An không biết anh lấy tâm huyết ở đâu ra mà đi bình luận về câu chủ đề của quảng cáo, Chu Minh Khiêm bỗng nhiên quay mặt sang, câu chủ đề đó là câu mà anh muốn nói với em ngay lúc này. Anh nhìn vào mắt của cô, anh tuy năng lực có hạn, nhưng vẫn có thể cho em một tổ ấm, nuôi sống em và các con cũng không thành vấn đề, có thể đừng từ chức nữa được không?